Xin chào. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel Quên sư Phúng Cường. Các bạn thân mến, như vậy là lại đến 22 giờ hàng ngày và Phúc Cường lại phát chuyện để có thể phục vụ tất cả mọi người. Và trong phần đặc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phúc Cường xin gửi đến mọi người tập 49 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Các bạn thân mến, trong khi các bạn đang lắng nghe chuyện thì có thể comment xuống phía bên dưới đôi lời vài dòng tâm sự để có thể chia sẻ những vui buồn trong ngày của mình với những người cùng lắng nghe nhé.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 nghe phòng đình hỏi Sư tô mới nhớ đến cái vết thương trên tay mình vì khi nãy căng thẳng quá nên cô thậm chí còn quên cả vết thương này giờ nhớ ra mới phát hiện cơn đau vẫn cứ âm mì không dứt quay đầu nhìn cánh tay phải của mình dư tô có thể cảm nhận rõ cơn đau truyền tới từ bộ phận nào nhưng tay áo của cô thì lại vẫn giữ nguyên vẹn không hề xây xước thậm chí còn chẳng có lấy một vết màu nào cả nhưng không bị thương thì đã chẳng có cảm giác đau thấu tim can này dư tô định vén tay áo lên xem nhưng tay áo của cô lại hẹp không thể gấp lên được dư tô chỉ đành rút ra nhờ phong đình giúp lúc cuối người xuống dư tô thấy chiếc gậy ma thuật buộc cùng với một chỗ với dao găm đã biến mất gậy ma thuật chỉ có duy nhất một lần sử dụng hiện giờ dư tô còn sót lại mấy đạo cụ Đó là micro sự thực Con dao găm không bị giới hạn được sử dụng Và chiếc đồng hồ còn lại một lần dùng Dư tô đưa dao cho Phong Đình Chỉ cho anh biết vị trí vết thương trên tay Phong Đình gật đầu Anh giữ lấy tay áo của Dư tô Rồi cẩn thận rạch một đường Tay áo được sạch Phần da trên cánh tay Dư tô bị lộ ra Phong Đình thoáng khựng lại Nhíu chặt may Dư tô cũng đã nhìn thấy rõ Phần da thịt đau đớn nơi cánh tay đã bị thôi giữa trông to cứ chừng của óc chó vết thương này không sâu chỉ sức qua bề mặt mà thôi nó không cào xước máu nhưng lại khiến toàn bộ da thịt trên vết thương giữa nát dư tô thong thả người thấy mùi thôi giữa trên cánh tay mình thật chứa chiêu cánh tay cô lại có mùi hệt như xác chết lòng cô thoáng trầm xuống cô chợt nhớ đến màn chơi thứ bài của mình khi ấy vết thương do bị oan hồn cảm xước của người chơi số 10 cũng bị thôi giữa thế này rất nhanh thôi phần thôi giữa sẽ bắt đầu lan ra xung quanh khi ấy vết thương của số 10 là ba vết móng tay ban đầu ba vết xước này thôi giữa nhưng chưa đến mức quá nặng nhưng ngay trong đêm ấy chúng đã lan ra liền với nhau thành một cũng có nghĩa họ buộc phải hoàn thành nhiệm vụ này nhanh nhất có thể Nếu không Dư Tô sẽ biến thành một con quái vật, mình mẩy dựa nát. Mà trước khi toàn thân tôi giữa, cô còn phải chịu nỗi đau đớn, cùng lúc càng nặng nề hơn nữa. Phong Đình giữ tay Dư Tô, quan sát thật kỹ. Hàng ngày anh cao chặt, tạo thành nếp nhăn mờ mờ trên mi tâm. Anh trầm giọng, vết tích cầu này có thể tôi bỏ đi. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. dường như anh đã có gì đó muốn nói nhưng đột nhiên lại đổi ý dư tô đang định hỏi thì nghe thấy có tiếng bịch vang lên từ phòng riêng của hộ lý tiếng thét kinh hồn của hộ lý cũng vọng ngược xuống tầng một hộ lý bỏ đi đương nhiên hồn ma nọ cũng sẽ bám theo dư tô và phong đình đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt thoáng thả lỏng phong đình lấy rau găm của dư tô cắt một miếng vải xem Rồi anh vừa băng bó vết thương giúp cô vừa nói Có thể hồn ma của sư văn không dám bước vào căn phòng này Là vì anh ta từng cố ý san hại ông chủ Vậy nên đến sư văn cũng phải sợ ông chủ tỉnh giấc Nhưng việc ông ta thức dậy có vẻ là do hồn ma hoặc chính chúng ta bước vào phòng Vậy nên căn phòng ngủ của ông chủ là một nơi hoàn toàn hoàn hảo để tránh mặt ma quỷ Nhưng cũng phải hết sức cẩn thận Không được lưu lại đó Một khoảng thời gian dài Nếu không ông chủ sẽ bắt đầu cựa quậy Tỉnh giấc Tới khi ấy Chị e ông ta còn đáng sợ hơn Cả hồn ma ở ngoài kia vậy Phong đình đắt một cái nơ Trên vết thương của dư tô Rồi rũ mặt nói ứng dụng sẽ không thiết lập Từ cục cho người chơi Người chơi chỉ có thể chạy trốn Trước đòn tấn công của ma quỷ Vậy nên Lần này các người chơi mới được chỉ định giết chết ông chủ. Sau khi chết đi thì ông chủ sẽ giữ vai trò kiềm chế người chơi đã biến thành oan hồn. Nhưng chúng ta phát hiện ra cơ chế này thì người khác cũng có thể. Đặc biệt là sau khi chúng ta sống sót qua đêm này, chắc chắn những người khác sẽ phải thắc mắc lý do thoát chết của chúng ta. Vậy thì rất có thể những đêm sau sẽ chỉ còn một người chết vì bị bỏ phiếu. cứ tính là hộ lý bị hồn ma giết chết thì vẫn còn tới 5 người. Kết quả thuận lợi nhất là ngày mai hung thủ bị nhận phiêu chết. Kết quả sâu nhất là trò chơi sẽ kéo dài trong ba ngày nữa. Theo như tình hình vết thương của mình thì cùng lắm dư tô cũng chỉ chịu được đến tối mai. Rồi cô sẽ mất đi khả năng hành động vì cơn đau khủng khiếp này. Phong Đình nhẹ nhàng buông tay dư tô rồi ngước mắt nhìn cô. Lát sau anh mới cất tiếng Có muốn thử dùng cách của Bạch Thiên Để hoàn thành nhiệm vụ không Cách của Bạch Thiên Nếu không tìm được không thủ Thì giết sạch mọi người Thể nào trong số đó Cũng có kẻ là mình cần tìm Tiếng thét thảm thiết của hộ lý vang lên từ tầng 1 Rồi ngưng mặt ngay khoảnh khắc vang cao nhất Ngay dưới phút ấy Cả không gian cũng trở lại Với sự yên tĩnh ban đầu. Cho tới tận lúc này ba người chơi còn lại vẫn không hề xuất hiện chúng ta giết họ trước phong đình nhìn dư tô chằm chằm rồi chậm rãi nói nếu như người khác đã chết hết mà trò chơi còn chưa kết thúc thì cô hãy giết tôi bọn họ vẫn chưa biết hung thủ thực sự là ai có thể hung thủ biết rõ thân vận của mình nhưng cũng có thể tất cả các người chơi ở đây đều không biết mình có phải là kẻ sát nhân hay không vậy nên Nếu ba người còn lại đã chết, mà màn chơi còn chưa kết thúc, thì hung thủ sẽ là Phong Đình hoặc Dư Tô. Nếu một trong hai người phải chết, thì đương nhiên chọn Phong Đình sẽ hợp lý hơn. Dù anh còn hoàn thành nhiệm vụ, cũng chẳng được thường gì. Dư Tô lùi về phía sau một bước, nói "Tôi có thể giết họ, nhưng chắc chắn không thể giết anh được. Cho dù Phong Đình có còn đạo cụ hồi sinh, thì cô cũng không thể giết đồng đội của mình phong địch bật cười vươn toay xoa so đầu cô nói được vậy giết họ trước rồi tính sau sau khi trời sáng chúng ta sẽ hành động đây là lần đầu tiên dư tô làm một chuyện như vậy nên khá chột dạ làm như vậy có được không nhỉ nếu bạch thiên ở đây thì anh ta đã ra tay từ lâu rồi nhiều lúc cô rất khắc phục bạch thiên ngoài đời thì vô cùng hiên ngang luôn miệng nói mình là công dân tuân thủ pháp luật vậy mà vừa bước vào màn chơi đã biến thành một tên cuộc xác không sao phong đình cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại nói vẫn chưa đến một giờ đêm có lẽ giết hộ lý xong hồn ma kia sẽ không xuất hiện nữa chúng ta ngủ ở đây một đêm đã tới sáng mai thì chúng ta hành động lần này họ cũng không còn sức để trải chăn nằm đất nữa cả hai bèn ngủ trên giường luôn thật ra dư tô cũng khó ngủ tay cô liên tục đau nhức khi thì nhẹ như kiến cắn lúc lại đau thấu tím lúc với thường đợi nhức khó khăn lắm dư tô mới mơ mơ màng màng mà thiếp đi rồi lại chợt bừng tỉnh khi cơn đau trở nên nặng nề hơn dư tô biết mình đã tỉnh giấc vì đau tới lần thứ bao nhiêu rồi cô khẽ chở mình rồi trời cảm thấy hình như chiếc chăn đắp trên người có gì đó hơi sai sai trên giường chỉ có một chiếc chăn cô và phong đình mỗi người đắp một nửa phần chăn ở giữa cũng sẽ bị phồng lên nhưng giờ lớp chăn lại đang ôm kín lên người cô dư tô lập tức mở bừng mắt thấy bên cạnh mình trống trơn phong đình đi vệ sinh sao sao không bật đèn chứ dư tô cong mày ngồi dậy rồi đột nhiên phát hiện phong đình Chưa hề trả cô con dao. Dư tô bật dậy, Sỏ đôi dép chạy thẳng ra ngoài. Từ trên hành lang tầng 2 nhìn xuống, Cô có thể thấy hai cái xác Trong đại sảnh tầng 1. Đó là xác của sư văn và hộ lý. Dư tô đứng im, Cẩn thận lắng tai nghe. Loảng thoáng thấy có tiếng va chạm, Nơi dãy phòng người làm. Dư tô biến sắc, Vội chạy đi ngay. Đến đại sảnh tầng 1, dư tô khựng lại quay trở vào bếp rút một con dao chặt xương sắc lẹm rồi lại chạy đến dãy phòng ngủ người lạ có hai người đang vật lộn với nhau trên hành lang liễu hương đang thòi thóp nằm bên góc tường bụng cô ta bị thương máu tươi chảy thành vũng trên mặt đất căn phòng kế bên của đầu bếp cũng mở toa cửa đầu bếp nằm giữa ngưỡng cửa gục mặt xuống đất phía sau đầu có cắm một con dao găm đó chính là con dao của dư tô Còn hai người đang ẩu đà là phong đình và bảo vệ. Sức vóc của bảo vệ cũng hệt như vậy bề ngoài cao to vạm vỡ quanh anh ta vậy. Đúng như lời thợ làm vừa nói. Đây là một kẻ rất nguy hiểm. Các chiêu đòn quanh ta vô cùng điệu nghệ. Khi né tránh tiền linh hoạt dèo sai, lúc tấn công lại vô cùng tàn nhẫn. Phong đình không thua anh ta, nhưng cũng chẳng có nhiều lợi thế. Hai người đấu giáp lá cả. Anh Tiến, tôi lui. Hiện vẫn khó có thể đoán được ai sẽ giành phần thắng Nhưng vùng bụng phong đình đã bị thương Vì cử động mạnh mà vết thương liên tục trào máu Còn bảo vệ cũng lợi dụng được nhược điểm này Liên tục công kích đúng vào vết thương của phong đình Dư Tô tới nơi vừa kịp lúc chứng kiến cảnh liễu hương Vươn tay về phía hai người đang lao vào nhau công kích Một làn khói đen ngưng tụng lại trên bàn tay cô ta Dư Tô kinh hãi lao về phía trước, giẫm thẳng lên cổ tay của Liễu Hương. Liễu Hương thét lên đau đớn, làn khói đen cũng tiêu tan. Dư Tô lướt nhìn cô ta, cắn răng rồi cắm thẳng con sao chặt xương vào lồng ngực Liễu Hương. Liễu Hương vốn đã thoi thóp sắp chết, trợn trừng đôi mắt, đầu có tăng ngẹo sang một bên, chết ngay tức khắc. Dư Tổ rút mạnh sao ra, đang định lại giúp Phong Đình thì đã thấy anh tóm được sơ hở của bảo vệ tung một cụ đá thẳng vào cằm anh ta đầu bảo vệ chịu ngoạn lực tác động nghiêng lệch sang một bên phong đình thừa thắng xông lên đấm thẳng vào huyệt thái dương của anh ta bị một đòn mạnh khiến cho động tác của bảo vệ ngừng lại ngay tức khắc thân mình lung lay ngất xỉu ngã xuống đất dư tố bước lên phía trước bồi ngay một nhát dao vào cổ họng của bảo vệ máu tươi phun ra ngoài Bảo vệ cũng mất mạng trong cơn hồn mê Dư Tô lùi về phía sau một bước Cô ngồi xuống đất Lào máu lấm tấm bắn trên mặt Rồi nói với Phong Đình Tôi thật sự khó tiêu hóa nổi Cái kiểu làm nhiệm vụ Theo cái phong cách của Bạch Thiên Phong Đình tiến đến ngồi bên cạnh Dư Tô Hơi thở vẫn còn gấp gáp Trên gò má anh Có một vết thương Lúc anh quay đầu cười với Dư Tô Vết thương bị kéo ưa máu Anh vươn tay lau vệt máu trên gò má rồi cười. Bọn họ chết cả rồi. Cô lên các đi. Đất tôi sẽ tìm thuốc độc uống. Đến khi trời sáng, nhiệm vụ sẽ kết thúc. Nghe giọng anh ta, có vẻ mệt mỏi nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Nói ra những lời này mà vẫn có thể nở nụ cười. Dư Tô cúi đầu nhìn vết thương trên bụng anh, hạ giọng. Anh là đồ ngốc à? Dù không chết ngoài đời thực, Thì chẳng lẽ giờ anh không đau sao? Rõ ràng có thể chờ trời sáng để bàn bạc cho kỹ càng, rồi cùng ra tay cơ mà. Sao anh lại đi một mình chứ? Anh không sợ bị bọn họ giết chết trước sao? Phong Đình cười. Tôi đủ tự tin nên mới đi một mình chứ? Dù cô không tới, tôi cũng có thể thắng. Dù Phong Đình có bị thương thật, nhưng cũng chẳng phải vết thương chí mạng. Dư tổ tức đến bật cười. cười Anh thấy tự hào lắm sao Ờ thì cũng khá khá Nếu bọn họ không cùng Dùng đạo cụ một lúc Thì tôi đã không bị thương Phong đình bất chợt bật cười Vươn bàn tay lâm tâm máu ra Bóp mặt sư tổ Tôi làm vậy Là vì giúp cô cơ mà Cô không cảm ơn tôi Thì, thì tôi lại còn giận sao Sư Tô bất lực thở dài Đương nhiên tôi phải cảm ơn anh Chỉ tiếc là không thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi Nếu một trong ba người kia là sát nhân Thì nhiệm vụ của cô và Phong Đình sẽ kết thúc Nhưng hiện giờ cô chỉ có thể chờ mắt để đứng nhìn anh chết Phong Đình chỉ hướng cửa phòng cô và nói Cô có thể về phòng ngủ để ngủ một giấc Có lẽ khi tỉnh dậy thì nhiệm vụ cũng đã kết thúc Dư Tổ không để ý tới lời của Phong Đình nói, chỉ nhìn chằm chằm cái xác của Liễu Hương. Khi nãy, cô ta định dùng món đạo cụ được thưởng sau màn chơi số 10. Vậy có nghĩa, cô ta đã hoàn thành 10 nhiệm vụ rồi. Chắc lần này tham gia màn chơi cũng để giúp bảo vệ. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, liệu Liễu Hương có tìm tới chúng ta không? Nếu họ không phải hung thủ, thì cho dù chúng ta tuân thủ luật chơi... Từ từ hoàn thành nhiệm vụ Thì cũng vẫn sẽ thắng họ Phong Đình nói Nếu tất cả các người chơi thua cuộc Đều về hiện thực báo thù Thì thế giới này cũng loạn mất Có rất ít người hợp hỏi như vậy Đừng có lo Dư tổ thờ dài Phong Đình đưa mắt nhìn cô Cô cũng quay đầu nhìn trả lại Chân thành mà cất lời Thật ra tôi cảm thấy Cái cách chơi theo kiểu của Bạch Thiên Hơi ngông nghếch. Dù hoàn thành nhiệm vụ nhanh thật Nhưng lại khá nguy hiểm Nhưng nhìn tính cách Bạch Thiên Thì chắc anh ta rất thích tích thích nguy hiểm thế này Phong Đình khàn khàn cười Nhiều vậy có nghĩa Cô rất có tiềm năng trở nên biến thái đấy Dư Tô lườm Phong Đình nói Anh sắp chết tới nơi rồi đấy Nói câu gì dễ nghe hơn được không Tôi vừa uống thuốc đã Phong Đình đứng dậy Tiến vào phòng mình dư tổ cũng đi theo định đỡ anh nhưng vừa mới vươn tay còn chưa kịp đụng vào người phong đình thì anh đã chợt khựng lại quay đầu nhìn cô hạ giọng không còn một kẻ tình nghi nữa chưa chết dư tổ sững sờ rồi chợt bừng tỉnh Sáng sớm hôm nay, mưa bụi lâm dâm, bắt đầu từ tối qua, họ đã không còn thấy mặt người quản gia giả của tòa lâu đài này nữa. Giờ đây, ông ta lại xuất hiện. Ông mặc trên mình bộ đồng phục đen, thong thả bước từng bước đi xuống tầng trệt. Người quản gia giả không hề chú ý đến cái xếp của sư văn, rồi hộ lý. Ông ta cầm lấy chiếc ô đen bên góc tường, đưa mắt nhìn cánh cửa đang khép chặt. rồi cất bước tiến lại MPC này có thể nhìn thấy xác của các người chơi vì ông ta còn cất bước lớn để bước lên thi thể của hộ lý nhưng ông ta hoàn toàn không chú ý tới kẻ sâu số này như thế tất cả đều nằm trong dự liệu của ông ta vậy người còn ra vân tay mở cánh cổng căng chiếc ô đen dưới ánh nắng mặt trời vừa mới dọi vào thế là ông ta cứ ung dung cất bước tiến vào màn mưa cùng lúc đó điện thoại của dư tô và phong đình lúc này đang đứng ngoài hành lang phòng người thì cũng chợt sao lên dù màn chơi chỉ còn lại hai người hơn nữa còn là đồng đội với nhau nhưng nhiệm vụ vẫn gửi lời nhắc phải bảo vệ kỹ kịch bản của mình hai người đưa mắt nhìn nhau trở về phòng từ lúc này họ mới nhìn thấy đoạn thông báo nhiệm vụ Dòng thông báo trên máy dư tô có tiêu đề như sau Màn 3 Tài sản của chủ nhân tòa lâu đài Át hẳn vào lúc kịch bản Đã diễn tiến tới giai đoạn này Các người chơi cũng đều hiểu rằng Nhân vật các bạn đóng vai Đều đã có mặt trong tòa lâu đài Vì những bí mật riêng không thể cho ai biết Bí mật của các bạn không giống nhau Nhưng kết quả các bạn gây ra Lại hoàn toàn tương đồng Mỗi người trong các bạn Đều ôm mưu đồ giết người Người chủ nhân giả của tòa lâu đài này Tám người làm có thân phận Và lai lịch khác nhau Tại sao lại tụ họp ở đây cùng lúc Mà sau khi Chủ của tòa lâu đài chết đi Cũng chẳng ai chọn cách báo cảnh sát Mà nếu đã không bị điều tra Thì tại sao các bạn lại không chịu rời khỏi đây Chẳng lẽ Vì muốn tìm ra khối tài sản khổng lồ Của ông chủ sao Dư tổ thẩm nghĩ Không ai chịu rời đi chứ Cô chỉ hận không thể dứt áo bỏ cái nơi quái quỷ này đi ngay lập tức Xin người chơi Hãy tìm ra hung thủ thực sự Đã giết hại chủ toàn lâu đài này Theo như thông báo nhiệm vụ Thông báo Dư tổ đọc lại đoạn kịch bản một lần nữa Rồi phi cười lắc đầu Bỏ điện thoại xuống Đi tìm gặp phong đình Dư tổ giúp phong đình Lấy vài sạch băng lại vết thương Máu có thể tạm ngưng chảy nhưng không biết liệu có nguy hiểm gì không. Tiếp theo đây, họ chỉ cần xử lý hung thủ nữa thôi là đã xong rồi. Phong đình không đóng cửa phòng. Tới nơi, dư tổ thấy phòng trống trơn, không một bóng người. Phong đình chạy đi đâu mất rồi. Khi nãy dư tổ không hề nghe thấy tiếng có người đi lại bên ngoài. Dư tổ vườn tay gõ cửa, nghe thấy tiếng phong đình vọng từ nhà vệ sinh ra. Đợi một lát, tôi ra ngay. Dư Tô khẽ hò, nói. Không phải vội, anh cứ thong thả thôi. Cửa phòng vệ sinh được đẩy ra. Phong Đình vừa lau mặt bằng một chiếc khăn sạch, vừa nhìn Dư Tô hỏi. Cô nghĩ tôi đang làm gì? Dư Tô chơm mắt. Tôi nghĩ anh đang rửa mặt. Bị thương xong, giờ tôi không còn đẹp rồi. Phong Đình giờ vết thương trên mặt. Dư Tô lắc đầu. Không đâu. Vậy à? Phong Đình nghiến mày, vẻ mặt như ghi rõ hàng chữ. Mọc khen nữa đi. Dư Tô nghiêm túc nói. Lúc chưa bị thương, cũng đâu có đẹp đâu. Phong Đình ném trước khăn mặt cho Dư Tô, vươn hai tay véo mặt cô, hít mắt cười. Cô nói rất hay. Nào, nói lại một lần nữa đi. Dư Tô sợ hãi. Đẹp đâu đủ để hình dung xếp. Phải nói là xếp lộng lẫy đến choáng ngợp, trời rung đất chuyển. Phong Đình buông tay, vỗ mặt cô Tôi thích tính tình thật thà của cô đấy Dư Tô lùi ra ngoài cửa, nói Tôi thích cái tính ưa nghe nói dối của anh Phong Đình híp mắt, vẫy tay với cô Cô chạy xa thế để làm gì? Lại đây Anh lại đây Dư Tô đứng ngoài to vẻ nghiêm túc Chúng ta phải đi tìm quản gia nữa Phong Đình cất vài bước nhỏ rồi dừng lại đời này cũng ổn mà, hay chờ thêm lát nữa rồi hãng đi. dư tô ngây ngẩn, nghiêng đầu nhìn hành lang ở bên ngoài, rồi chậm chậm nói: đám hòa phía sau đẹp thật đấy. để tôi đi dạo cùng cô. được. mưa chỉ lất phất vài giọt, rồi nhỏ chừng sợi kim, thậm chí cũng chẳng cần phải căng ô. ngôi biệt thự này có một lối cửa nhỏ thông ra đằng sau sân. hai người men theo con đường đá tiến thẳng tới vườn hoa đang nở rộ khoe sắc những khâu hoa muôn sắc muôn màu đua nhau ra vươn mình hánh nở những đắp hoa đủ chủng loại đồ sắc màu này đều được bố trí thiết kế tinh tế cẩn thận tạo thành đường vân sóng vui mắt vô cùng mưa buồn mịt xuống cạnh những cánh hoa cơn liên tiếp rơi xuống tạo thành hạt nhỏ li ti như sương sớm buổi mai vậy gần đó còn có một gốc cây cành cao vượt tầm mắt tán cây răng bóng đèn lúc trời gần tối mở đèn lên sẽ sáng và thích mắt hơn dùng đèn đường rất nhiều cảnh vật nơi đây đẹp tuyệt lại vừa lúc trời đang mưa lất phất khiến cho tâm trạng con người cũng tốt đẹp hơn chỉ tiếc dư tô còn chưa nhìn xong những khóm hoa đang nở thì đã chợt nghe tiếng động cơ xe vào nền gần đó cùng ngẩng đầu Trao đổi ánh mắt với Phong Đình Rồi cùng chạy về hướng hoa cỏ Được trồng dài nhất Quỳ xuống núp phía sau Tiếng xe hơi càng lúc càng gần hơn Rồi cuối cùng cũng dừng lại Ở vị trí khá sát Nơi Dư Tô và Phong Đình đang trốn Dư Tô loáng thoáng nhìn thấy Cảnh bên ngoài có khe hở Giữa đám cây hoa Cửa chiếc xe hơi màu đen được mở ra Có hai người từ ghế lái Và ghế phụ lái cùng bước xuống Tầm nhìn hạn chế của Dư Tô chỉ đủ để thấy đôi chân của hai người này chứ chẳng ngó được dáng vẻ của họ. Bọn họ vòng ra cốp xe rồi lấy hai chiếc sẻng ra. Dư Tô quay đầu nhìn phong đỉnh, anh mỉm cười bóp máy môi. Cứ xem đã. Hai người họ cầm sẻng bước thẳng tới trước một khóm hoa, Nhỏ giọng trao đổi đôi ba câu xong, một người vung sẻng đào đám dễ cây lên. Người còn lại cũng bắt đầu đào bới. Từ đầu chí cuối hai người này không hề nói với nhau câu nào. Chỉ liên tục xúc bật rễ những đóa hoa xinh đẹp. Đám hoa bị đào lên, rồi lạnh lùng ném xuống mặt đất. Cánh hoa rơi tán loạn, chẳng có vẻ đẹp rực rỡ như ban đầu. Đào được chừng hơn hai phút, sư tô ngồi trốn ra bụi cây, cũng tê cả chân, thì hai người này mới dừng tay. Bọn họ vứt cuốc xuống đất. Chân lấm đầy bùn Bước đến bên trước hồ lớn mới được đào xong Hai người này quỳ xuống Bắt đầu dùng tay không đào bới Một lúc sau Động tác của họ lại khựng lại Họ giao lên một chàng Những tiếng hô vừa mực rỡ vừa kích động Rồi chậm chậm lôi một cái hòm Lấm đầy bùn đất lên khỏi mặt hố Xem chừng chiếc hòm này rất nặng Phải gắng sức lắm Hai người đàn ông nọ Mới có thể lôi được nó lên Khi đặt hòm xuống đất, còn nghe rõ một tiếng vàng nặng nề. Một người đứng lên, có vẻ như đang lục tìm thứ gì đó bên trên người mình. Khi quỳ xuống, đã thấy tay anh ta nắm một chiếc chìa khóa con. Người này quay lưng hòm về phía dư tô. Sau khi hí hoái một hồi, thì anh ta đặt chiếc chìa nhỏ tinh xảo xuống mặt đất. Người này đã suốt ruột tới không chờ nổi nữa, mà mở bật chiếc hòm ra ngay. Đắp hòm che mất tầm nhìn. Khiến cho Dư Tô không thể nhìn rõ thứ bên trong Nhưng vị trí Phong Đình ngồi Lại có thể thoáng thấy đồ chút Anh kỳ thầm Đó là một hòm vàng Dư Tô hỏi Ta qua đó chứ Phong Đình gật đầu Đứng dậy Rồi kéo Dư Tô theo Hai người đàn ông nọ Vẫn còn đang cắm cúi nhìn hòm vàng Hoàn toàn không để ý Dư Tô và Phong Đình Đang đột ngột ngon lên từ bụi cây Bọn họ mừng rỡ xeo họ Hai tay liên tục vùi vào thùng vàng Nắm từng vốc lên Rồi lại thả xuống Đến khi dư tổ và phong đình Đi qua khóm hòa phía trước Đến cách hai người đang mừng rỡ Tới độ chuẩn bị quên mất cả tên mình Chưa đến 5 mét Họ mới chú ý tới dư tổ và phong đình Lão quần xa giả tóc hoa dâm Còn đang ôm một vốc vàng Thấy hai người Nụ cười trên mặt ông ta cứng đờ Đống vàng dòng trên tay rơi xuống kêu leng keng liên hồi người đàn ông trẻ kinh ngạc một tiếng thốt lên a quay ngoắt sang nhìn người quản gia già sao ông bảo họ chết sạch rồi chuyện này là sao chứ lão quản gia già nhìn hai người chằm chằm Mốc máy môi mấy lần mới thốt nổi sao hai người còn ở đây mau đi đi chẳng lẽ hai kẻ đã giết hại ông chủ các người muốn tôi bóc cảnh sát tống cổ vào tù sao Phong Đình bật cười, chậm chậm nói. Chẳng phải kẻ giết hại ông chủ, không phải hai người đó sao? Khoe mồi lão quản gia run run. Cậu bác sĩ, cậu nói linh tinh cái gì vậy? Sao đột nhiên các người làm cũ trong lâu đài lại cùng bỏ đi? Phong Đình nhìn ông ta. em là quản gia như ông, phải rõ nhất chứ? Ông chủ muốn tuyển người làm mới, nhưng cả tòa lâu đài này chỉ mình ông có thể giúp chủ mình. Vậy có phải ông đã gửi riêng thông báo tuyển nhân viên Cho một nhóm người nhất định không Lão quần ra già cười khăn Tôi không hiểu Cậu đang nói cái gì Tất cả các người làm mới Đều có ân oán vâng chủ tòa lâu đài này Dư tổ nói tiếp Tất cả những người này Đều có thù với ông ta Khả năng này E còn thấp hơn cả chúng sổ số, số độc đắc Chúng tôi không thể không nghi ngờ Việc này đã được lên kế hoạch kỹ càng từ trước. Có người muốn mượn tay đám giúp việc mới để loại bỏ chủ tòa lâu đài. Ông quản gia, ông thấy đúng không? Người đàn ông trẻ nọ nằm đống vàng trên tay xuống mặt đất, rồi chậm chậm đứng dậy, bước lại nhặt chiếc sang dưới mặt đất rồi lạnh giọng. Không phải nói nhiều nữa, nếu có người đã biết rồi, thì chúng tôi cũng chỉ có thể buộc cả hai người phải im lặng vĩnh viễn. các người chơi cũng đã từng gặp người đàn ông này rồi. Anh ta chính là vị khách được ông chủ mời cơm. Có lẽ ông chủ không bao giờ lường được người quản gia già làm việc cho mình cùng với vị khách được mời đến chơi lại thông đồng với nhau từ rất lâu trước đó. Ông biểu định cấp đoạt tài sản của ông. Dư tố cất tiếng. Trước khi ra tay, anh có thể nói rõ ràng được không? Anh là ai? Tại sao lại bắt tay hãm hại người khác? với ông quản gia già hãm hại <cười> người đàn ông nọ bật cười anh ta nắm chiếc xem ngẩng đầu nhìn bầu trời răng mỏng mấy tầng mây rồi quay sang nhìn dư tô nghiến răng tôi mới là chủ nhân thực sự của khối tài sản này tôi chỉ cùng ông quản gia cấp lại thư vốn tổ về mình thôi chủ nhân thực sự sao dư tô thấy lạ lắm Phải diễn lao công của cô Là cháu gái của vị chủ cũ tòa lâu đài Vậy cô mới phải là chủ nhân cơ chứ 30 năm trước Tên đàn ông đốn mặt kia Đã giết chết bố ruột tôi Anh ta nhìn dư tô chừng chừng, Lạnh lùng thốt Bố tôi là con trai ruột Của chủ cũ tòa lâu đài Khi ấy mẹ tôi chia tay với bố Chuyển đi nơi khác Sau này mới phát hiện Mình đã mang thai Rồi thì mới là nút sinh tôi ra Mà trước khi tôi được sinh ra Thì bố đã bị tên khốn kia giết chết Giờ tôi và ông quản gia Muốn xin lão ta Đòi lại thứ vốn thuộc về tôi Chẳng lẽ Đây lại là sai sao Dư tù nín lặng Thật sự là quang máu chó Cô giày tán Quay đầu nói với phong đình. Cũng biết từng đối chuyện rồi Anh nào bị thương để tôi thử một mình trước phong đi gật đầu cẩn thận dư tô rút dao thong thả bước tới trước mặt người đàn ông đang cầm xem sau vài chiêu xẻng đã rơi xuống đất mặt người đàn ông nọ bị áp chặt xuống đất bùn dư tô ép gối lên cổ anh ta bè quặt tay anh ta ra sau lưng rồi rút dao rạch ngang cổ họng người này đến khi bùn đất bị nhốm thành màu đỏ tươi Lão quản gia già mới kinh hoàng thét lên đỉnh chạy. Phong Đình nhặt một thỏi vàng trong hòm, ném về phía ông ta. Vì có bất ngờ, nên lão quản gia không kịp đề phòng. Chân đập lên hòn đá, ngã thẳng về phía trước, nghe bịch một tiếng. Dư tô đưa ra cho Phong Đình. Anh làm đi. Phong Đình bước tới bên quản gia. Lúc này ông ta đang lộn cồm bỏ dậy. Sức khỏe của một người đứng tuổi như quản gia. không thể chống cự nổi với thanh niên trẻ trung. Ông ta mất mạng mà thậm chí còn chẳng có cơ hội phản kháng. Lão quản sao già vừa chết, cảnh tượng trước mặt hai người đã biến đổi hoàn toàn. Màn chơi đã kết thúc. hung thủ thực sự là quản sao. Tám người làm đều có thù với chủ nhân toàn lâu đài. Tất cả cũng đều thực lòng muốn giết ông ta. Nhưng cả tám, Đều không tìm được cơ hội giết chủ nhân của mình Chính quản gia đã cho họ cơ hội này Tám người bọn họ Chính là món vũ khí Mà tay quản gia đã sử dụng Để giết chết chủ của mình Dù ai trong số tám người chơi Là kẻ đã lấy mạng ông chủ Thì ứng dụng vẫn nhận định rằng Hung thủ cuối cùng Chính là lão già quản gia Kẻ cố tình tạo cơ hội cho người khác Là đắc thủ Nhưng vào thời gian bỏ phiếu ban đêm, trong điện thoại các người chơi chỉ có 8 sự lựa chọn, cũng chính là 8 người họ, không hề có một NPC nào. Điều này khiến các người chơi nhận định theo bản năng rằng, chắc chắn hung thủ chính là một trong số 8 người, không hề cân nhắc đến NPC. Người không hề có mặt trong danh sách lựa chọn. Cũng có nghĩa, nếu các người chơi bị che mắt bởi cách thiết kế nhiệm vụ, liên tục bầu ra hung thủ trong số 8 mục lục trong điện thoại hoặc nảy ý định giết chết những người còn lại để hoàn thành nhiệm vụ khiến chỉ một người duy nhất còn sót lại thì nhiệm vụ cũng chẳng thành công nổi cũng có thể người này sẽ đoán ra chân tướng giết chết lão quản gia già để có thể hoàn thành nhiệm vụ thì cuối cùng màn chơi cũng chỉ có một người thắng một nhiệm vụ 8 người chơi vậy mà chỉ một người có thể thắng cuộc đúng là thật là nhầm hiểm mà. Dư tô ngồi trên ghế sofa Khẽ chớp mắt Phải mất mất mấy giây Tâm trí của cô Mới có thể thoát khỏi thế giới trong nhiệm vụ Phong đình ngồi cạnh cô Trong phòng khách Còn có thêm một người nữa Đó là Vương Đại Long Anh ta đã nhìn màn hình máy tính không chớp mắt Gõ bàn phím tách tách Thậm chí còn chẳng buồn lướt họ một cái Từ trước lúc bọn họ bước vào màn chơi Cũng đã như vậy Vì giờ Phong đình đã quyết định tham gia nhiệm vụ Với từng người Độ khó nhiệm vụ giảm đi nhiều so với chưa một mình Lại có cả đạo cụ miễn tử Nên họ cũng chẳng còn lo lắng Như khi đầu nữa Trước đó mỗi khi quay phải thực hiện nhiệm vụ Mọi người đều như chuẩn bị ra trận Còn hiện giờ thì Vương Đại Long Thấy hai người cử động Bèn tiện miệng hỏi <cười> Không sao chứ Dư Tô đáp Thất bại rồi Không mang theo đạo cụ miễn tử Vương Đại Long à một tiếng Vẫn nhìn màn hình không rời mắt. Đừng đùa nữa. Chồng tôi dễ lửa thấy sao? Dư tổ bất lực nhìn phòng địch. Phòng địch nói. Tôi chết trong màn trời rồi. Cuối cùng Vương Đại Long vẫn quay đầu lại. Thật hay đùa đây? Dư tổ nghiêm nghị gật đầu. Đương nhiên là thật rồi. Anh ấy chết xong thì nhiệm vụ của tôi cũng thất bại. Vương Đại Long ngược ngác. lo máy tính vàng lên cầu. Bạn đã bị giết Dư Tô cười ha ha Bị lừa rồi nhé, Tôi đùa đấy Vương Đại Long nhìn trước máy tính Rồi đã quay đầu trừng chừng hai người Xếp Sao anh lại nhập hội cùng cô ấy bắt nạt tôi chứ Lương tâm của anh Từ đầu con chưa kịp thốt Điện thoại của Dư Tô đột nhiên đổ xung. Đây là chiếc điện thoại Dư Tô dùng riêng Để liên lạc với đồng đội cô rút máy dài nhịp sững sờ đó là một số lạ vương đại long cùng tiên đến ngồi cùng phong đình trầm giọng nghe mới đã dư tô gật đầu ấn nút nghe rồi mở loa ngoài một tiếng alo yếu ớt vang lên giọng người này bị máy truyền giọng bóp méo không đoán ra được là nam hay nữ dư tô đáp alo đầu ra bên kia mới cất tiếng cho hỏi Đây có phải là số máy của cô Tô phải không? Tôi có mặt, tôi có gặp một người chơi tên Lý Vân trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Cô ấy nhờ tôi gọi điện cho cô. Dư Tông ngạc nhiên. Lý Vân? Cô ấy nói gì? Người trong điện thoại đáp. Cô ấy nói cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Lý Vân chỉ nhờ tôi truyền giúp một câu. Còn những chuyện khác tôi cũng không rõ. Tôi vừa rời khỏi màn chơi là gọi cú điện thoại này luôn. vậy nên nếu muốn giúp cô thì vẫn còn kịp đấy vừa dứt lời người này đã cúp máy ngay tức khắc hàng mày của sư tô cau chặt bật lại tin nhắn khi trước tào linh gửi cho mình chỉ có hai chữ không cần ngắn gọn trước đó tào linh từng nói tin nhắn cô gửi sẽ luôn được thêm hai chữ xc nhưng lúc gửi mẫu tin này thì chuyện của lưu hạnh và quách Diệu cũng đã kết thúc rồi Nên cũng có thể Tào Linh Không cảm thấy cần phải cẩn thận như vậy nữa Vì vậy nên Sư Tô cũng không để tâm Nhưng giờ nhìn lại Trong dòng tin nhắn ngắn ngủi Hai chữ này Thì lại tiềm ẩn một cảm giác nguy hiểm Lạ lùng không tên Lý Vân là tên giả của cô Tào Linh kia sao Dù rằng Vương Đại Long Không có mặt trong màn chơi xóm tàn tật Nhưng anh ta vẫn nhớ lúc thuật lại màn chơi Sư Tô gọi Tào Linh là Lý Vân dư tô gật đầu nói mọi người cũng rõ tình cảnh của cô ấy trong hội sinh tồn rồi lần này tào linh nhờ người khác giúp chuyển lời sau màn chơi cũng có nghĩa là ngoài đời thật cô ấy đã mất đi cả quyền liên lạc với người khác để tôi gọi mọi người tới chúng ta sẽ hành động ngay lập tức phong đình đột nhiên đứng dậy vừa nói vừa bước lên tầng mọi người đều đã tụ tập đông đủ trong phòng khách sau khi thảo luận ngắn gọn một lúc tất cả cùng quyết định lần này sẽ là một cú lớn bọn họ gọi cả thành viên của hội dương quang tới để cùng bàn bạc bà. bọn họ chia nhau ra hành động cố gắng làm hết khả năng có thể nhưng dù có như vậy thì cũng phải mất hơn nửa tháng sau thì mới có thể chuẩn bị ổn thỏa ngày hôm ấy có chiếc xe ô tô đen bóng đâu lại trước một tòa biệt thự ngoài vùng núi ngoại ô thành phố có tổng cộng bốn người bước xuống xe bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bước theo một người đàn ông áo đen dẫn đầu đến trước cửa biệt thự rồi bọn họ nhấn chuông bên ngoài cửa cố gắn camera người đàn ông đi đầu đoàn ngẩng đầu nhìn vào màn hình chỉ ngắn ngủi vài giây phút sau cửa chính của tòa biệt thự đã được mở ra không cất lấy một tiếng động người đàn ông áo đen mỉm cười với camera rồi bước vào tòa biệt thự. Phòng khách trống trơn, không có một bóng người. Nhưng lóng thoáng nghe có tiếng nói chuyện từ tầng trên vọng xuống. Người đàn ông áo đen quay mình ra hiệu cho ba người còn lại đợi trong phòng khách rồi lại bước lên tầng hai. Cửa căn phòng thứ hai được kéo ra. Ngô Bằng thò đầu ra khỏi phòng, mỉm cười với người đàn ông áo đen, ngọt giọng hỏi: "Lão phục, sao anh lại tới đây vậy?" Người đàn ông áo đen mỉm cười nói Tôi có chuyện phải tìm hội trưởng Anh ấy đâu rồi Nụ cười trên gương mặt của Ngô Băng Cứng lại Cô ta rũ mắt chỉ lên tầng Anh ấy trên tầng 3 đấy Đang trong phòng đọc sách Được La phục gật đầu lên thẳng tầng 3 Các thành viên sống trong trụ sở chính Đều biết rõ tầng ba Không phải nơi ai muốn đến Cũng có thể đến được Đặc biệt là phòng đọc sách La Phục bước tới cửa phòng đọc sách, dừng chân, rồi cứ thế chờ ở đó một hồi. Phòng đọc sách yên tĩnh vô cùng, như thể không có người bên trong vậy. Lúc sau, La Phục mới vươn tay gõ cửa. Trừng hơn 10 giây, một giọng nói nghe trừng không mấy vui vẻ từ phòng đọc sách vọng ra. Ai? La Phục, khẽ hó khăn, cất giọng. Hội trường, là tôi, La Phục. Tôi có chuyện quan trọng. Cần thông báo với anh đây. Anh đợi đã. Nghe có tiếng động, chồng chất vọng ra từ phòng đọc sách. Chừng khoảng hai phút sau, mới có người mở cửa. Hội trường tào khôn mỉm cười nhìn La Phục, ôn hòa cất giọng. Tới phòng tôi, nói chuyện thôi. La Phục gật đầu, lúc quanh người bỏ đi, anh ta khẽ nghiêng đầu, nước nhìn căn phòng đọc sách. La Phục đang đứng ngoài, phần lớn quang cảnh trong phòng, Đều đã bị tấm ván cửa che mất Trong cái nước mắt vội vã Anh ta chỉ có thể nhìn thấy Dọc bên mép cửa Là một đôi chân trần không đi dày Đó là chân phụ nữ Có lấm máu Là phục dụ mắt Im lặng theo vào phòng ngủ tào khôn Thiết kế căn phòng ngủ của tào khôn Cũng hệt như ấn tượng đầu tiên Của mọi người với anh ta vậy ôn hòa, ấm áp Như một đàn anh khóa trên giọt sang Dịu dàng, hòa nhã cặp kính mắt gọng vàng trên sông mũi anh ta rất dễ làm mở mắt mọi người khiến người khác tôi ngỡ anh ta là một người đàn ông tốt có giáo dục lại dịu dàng lịch thiệp chỉ có người gần gũi anh ta nhất hiểu anh ta nhất mới biết bốn chữ mặt người dạ thú là thích hợp đánh giá con người này nhất là phục bước vào phòng theo tàu khôn sau khi khép cửa lại anh ta mới thì thầm hội trưởng Người bên tôi có nhận được thông tin Nói có kẻ muốn ra tay với hội chúng ta đấy ta khôn tháo cặp kính xuống Khẽ đặt nó lên bàn Những ngón tay trắng toan dài chầm chậm, chậm tháo hại chiếc cúc áo sơ mi trên cùng Ông dung thốt Có chuyện gì? Là phục cúi đầu trầm giọng. Trường năm ngày trước Một thành viên bên tôi Nói có người tìm anh ta Bảo chỉ cần anh ta chịu phản bội hội giúp người này ngồi lên trên ghế hội trưởng. Người này sẽ cho anh ta quyền lợi thành viên hạng B sau khi mọi chuyện đã xong xuôi. La phục tiếp tục cân lợi. Chỉ có một thành viên báo lại với tôi chuyện này, nhưng tôi nghĩ chắc kẻ đó phải tìm tới một lượng người nhất định. Đương nhiên, điều kiện kẻ này đưa ra cho từng người chắc cũng không giống nhau. Anh đã điều tra ra người đó là ai chưa?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 Có nghĩa là không điều tra ra được Tôi cảm thấy chuyện này khá nghiêm trọng Hơn nữa tôi còn nghi ngờ Nói tới đây Lao Phục tiến lại gần Tào Khôn Hạ giọng thật thấp Nói Rất có thể là chuyện Do người trong hội làm Tào Khôn nhấn mạnh Tại sao Tôi chỉ nghi ngờ thôi Lao Phục nói Người này đề cập tới chuyện trao quyền lợi cấp B Thì đương nhiên có thể thấy Anh hay cô ta Muốn kéo hội trưởng xuống Ngồi lên vị trí này Nếu là người đối nghịch với hội Thì phải hận không thể hủy diệt Tận gốc hội chúng ta mới đúng Anh ta ngừng lại Rồi quay đầu liếc hướng ngoài cửa Hạ giọng Nói chung Vì nghi ngại chuyện này Nên tôi không dám gọi điện báo về anh Mà phải tới trực tiếp Tự truyền tin thì mình mới yên tâm Lâm khôn ngồi xuống ghế, bắt chéo chân. Sau khi trầm ngâm trong trông lát, anh ta mới nói. Gọi phó tuệ lại đây, rồi cùng bàn bạc. Phó tuệ là tên thật của ngô băng. La Phục không nhúc nhích, do dụ một hồi lâu rồi mới nói. Anh không sợ kẻ đó, chính là cô ta sao? Lâm khôn ngước mắt, nhìn La Phục, nở một nụ cười khinh miệt. Người phụ nữ ấy chỉ ngóng có thể ngày ngày Trèo lên giường tôi Không thể là cô ta được Lào Phục gật đầu bước khỏi phòng Anh ta đứng ngoài thời gian một hơi Rồi mới tiến tới phòng hội phó gõ cửa Lào Phục ở lại trụ sở chính Trong một thời gian ngắn Để giúp ứng phó với nguy hiểm Đang chuẩn bị ập tới Địch trong tối Ta ngoài sáng Tình thế này có bất lợi cho hội Trong khoảng thời gian mấy ngày sau đó Trừ giờ cơm Có thỉnh thoảng bưng đồ ăn tới phòng đọc sách. Mấy lần thì tàu Khôn dành hết thời gian điều tra thông tin về kẻ phản bội này. Sau vài ngày tra hỏi, họ tìm ra được một lượng lớn các người ở chi nhánh các hội, giải rác các nơi khác, nhận được điện thoại của kẻ này. Đúng như là phục đoán, lời hứa hẹn của kẻ này với các người chơi khác nhau là không tương đồng tuyệt đối. Có người nhận được thỏa thuận trao quyền cấp B. Sau khi sự vụ thành công, có người được hứa tăng cấp lên hành quản lý chi nhánh hội. Lúc điều tra ra thông tin này, tao Khôn cười lạnh. Chắc chắn số người nhận được điện thoại không chỉ dừng lại ở mười mấy kẻ này. Quảng lưới to mới bắt được cả lớn. Chị e có những tên không dám thừa nhận. Mình tiếp được điện thoại cũng đã động lòng rồi. Vậy tiếp tới, tên lên làm gì đây? Phó Huệ còng mày hỏi. Lâm khổ lê nhìn cô ta ra lệnh bắt thành viên của tất cả các chi nhánh tới phòng kinh doanh ngay lập tức giao dịch lịch sử liên lạc trong khoảng thời gian gần đây của mình ra tất cả mọi người đều phải giao nộp chỉ cần trong danh sách có số máy đáng ngờ thì quy vào diện nhận được điện thoại Là phục gật đầu thả giết nhầm chứ không bỏ sót tôi sẽ gọi điện cho người bên mình thực hiện ngay nhưng chuyện này khá phiền phức là phải vất vài ngày đấy Hơn nữa Cũng chỉ được ngọn Không giải quyết được tận gốc đường nhiên Chuyện tìm ra những thành viên bị mua chuộc Rất quan trọng Nhưng tìm được kẻ bí ẩn đứng sau vụ việc này Mới là quan trọng nhất Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 49 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và nếu như mọi người yêu quý và ủng hộ Phúc Cường thì có thể ủng hộ qua hai cách, đó là qua ví mù mô cũng như qua số tài khoản ngân hàng. Thông tin Phúc Cường đang để chạy trên màn hình. Rất cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong 22 giờ ngày mai nhé. Chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào.